các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nói đoạn lão thống điếu vùng cây ba tong, đập thêm vài cái nữa rồi mới bỏ đi thằng a sinh cứ nghĩ đến mà tức đến sôi máu đỏ mặt nó thầm nghĩ bây giờ nó đã là đệ tử của thầy đinh khải chỉ cần nó cố gắng học thêm một thời gian nữa khi đã đủ phép luyện được đủ ma nó sẽ dùng những gì nó học mà hành hạ thống điếu để trả thù vì bị hà hiếp Và một điều quan trọng là nó sẽ học hết tất cả những bùa phép của thầy Đinh Khải Đợi đến một lúc nào đó, nó sẽ giết luôn cả Đinh Khải Sau một khoảng thời gian ngắn theo học phép Nó cũng biết cách dùng hồn phách của thầy bùa Để về luyện làm âm binh, về luyện làm ma gà, ma só cho mình Và cũng không sợ bất kỳ âm binh bình thường nào Còn về phần thầy Đinh Khải thì nghĩ phải làm gì Làm như thế nào để lừa được thằng a sinh vào chồng, rồi mượn tay thống điếu để lấy mạng nó? Cuối cùng, thầy quyết định làm như không biết ý nghĩ của thằng phản đồ, vẫn tiếp tục dạy cho nó những bùa phép cơ bản, đồng thời giải thích cho nó hiểu rõ. Dùng hồn phách của thầy bùa làm âm binh thì sẽ có âm lực như thế nào? Đợi đến khi nó học đủ năng lực, đủ phép cho nó tự hành nghề, tự luyện bùa ngải. Tự đi bắt ma Chỉ cần dạy cho nó cách luyện Các loại bùa mạnh nhất Bắt con ma tàn ác nhất Rồi sau đó sẽ, nó sẽ bắt đầu luyện Thì mình sẽ báo cho thống lý Đến mở gông cổ nó lại Suy nghĩ một hồi Cả hai người Cứ lầm lũi đến trước cổng nhà mới Của lão điếu Khi nhìn thấy Đinh Khải và thằng A Sinh Đứng ngó ở ngoài Thống điếu vội vàng đon đà <cười> thầy mới đến đây rồi Còn thằng này nữa ê, Mới đó còn đen đúa Mà bây giờ nhìn cũng ra dáng lắm rồi mà, Mời hai thầy trò vào nhà Uống nước ê, Tôi bảo chúng nó chuẩn bị bàn cúng Rồi mình vào việc hey. Nói đợt lão điếu vội vàng Kéo thầy Đinh Khải đi nhanh vào nhà Sau một hồi chờ đợi Bàn cúng được bày ra Theo lời dặn của thầy Thì phải để một bình hoa tươi là hoa cúc vàng, rượu nếp, hương nến. Một đĩa trầu cau được lựa chọn kỹ càng. Còn có cả xôi, có cháo trắng. Một đĩa bánh vừng, một con lợn quay. Một đĩa muối hạt, một đĩa gạo tẻ, một con gà luộc. Còn có cả giấy tiền vàng mã, lọng giấy, hoa ô. Còn không thể thiếu là bao gồm thịt, lợn luộc. Trấn luộc và con tôm đồng luộc. Nhìn mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi thầy Đinh Khải mới bước ra đứng trước bàn lễ, khoác lên người bộ áo chàm trên đầu đội cái mũ, giống như là mũ của ông Táo. Bên tay phải, cầm ba nén hương đen dơ lên trước ngực, tay trái cầm cái chuông miệng lầm rầm khấn những âm thanh kỳ lạ. Sau một hồi xong xôi Thầy Đinh Khải cắm ba nến nhang vào trong cái lư nhỏ Ở trên bàn Rồi tiếp đến Sai thằng A Sinh Đốt giấy tiền Đợi thằng A Sinh đốt xong hết Cháy thành cho Bay theo gió Thầy mới nhìn ba chén rượu xếp hàng Liền đưa tay Cầm lấy chén đặt ở giữa Tưới lên chỗ giấy tiền vàng mã Một đoạn quay sang nhìn Lão thông điếu Xong cả rồi Bây giờ ông thống mang gạo muối để lên bàn thờ ở bên kia là thờ ma còn bàn thờ tổ tiên thì cứ cả thờ cũng như bình thường bát hương tôi cũng bốc chuẩn bị đồ cả bây giờ tôi xin phép ông thống thầy cho tôi sang bên nhà bên kia để lo lót việc còn lại cho ma hai nhà nó nhận nhau nói xong thầy cùng với thằng á sinh bước nhanh ra cổng ra đến ngoài thằng A sinh mấy gì rầm thầy ơi sao lúc nãy thầy lại bảo ông thống mang cái lưu hương của thầy đưa để thay vào bát hương ra tiên này là là thầy định cho ông thống thở ma à mày bé bé cái mồm thôi chẳng phải là mày muốn trả thù lão ấy. vì trả đạp mày à tao làm vậy là giúp mày đấy để cho lão hương khói thở phục nó thì mày mới dễ dàng mà hù dọa lão mỗi đêm. Thay vì mày hành hạ thân xác Lão, thì bây giờ mày dùng âm binh mà hù dọa tinh thần Lão. Dọa cho Lão sợ. Đến mà phát bệnh, thì mày thu binh về hôm sau. Nghe